Tiểu Bình kết thúc câu chuyện kể bằng một lời than oán. Tại hạ cứ ngỡ triệu Thạch Liễu là người đã thay tâm chuyển ý. Nhất là sau lần à được Tại hạ cứu mạng. Nào ngờ à lại cùng Phong Bách Nhật toa dập nhau. Dựng lên khổ nhục kế hầu làm lung lạc Tại hạ. Tại hạ hoàn toàn lầm lẫn. Và từ nay về sau Tại hạ còn dám tin vào ai bây giờ. Người đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình cũng thở dài. Cổ nhân vẫn nói... Tối độc phụ nhân tâm, đừng nói là ngươi, đến ta vừa nghe xong cũng phẫn hận à Và tiếp đó, vẫn như mọi lần, người đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình bắt đầu đặt những câu hỏi sau chuyến viễn Du bất đắc dĩ của Tiểu Bình. Thế là này y báo cho ngươi những tin gì đây? Tiểu Bình vậy là được dịp chút bỏ tâm sự. Tin về sự phân hóa của kiều phái. Phần hóa thế nào Có phải vẫn là chuyện kiểu phái Thống nhất lệnh đó không Không sai Nhóm nhân vật này đã thực sự lộ mặt Liên kết với Bạch Cốt Môn ha, Đúng là lũ vô sỉ Bạch Cốt Môn Chuyện ác gì cũng dám làm Chúng cấu kết với Bạch Cốt Môn Có khác nào nghiêu tầm nghiêu Mã tầm mã hay không Số còn lại cũng không kém Đã tự dấn thân vào bùn nhơ Khi liên minh với thần bạc Cái gì Người của kiểu phái nguyên là danh môn chính phái Lẽ nào không biết thần bang Cũng là ta độc chẳng kém gì bạch cốt môn Sao họ lại tự liên minh Tiểu Bình phì cười Thế mới nói Đó cũng là nguyên nhân khiến tại Hạ Phải thốt lên như vừa rồi Là bây giờ chẳng có biết phải tin vào ai Người đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình Lập tức tỏ lòng phẫn nộ và nói Không được rồi ta phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này Ta phải ngăn mọi người lại Ta phải cho họ biết mọi sự thật Về thần bang Và bảo họ đừng có lầm lẫn Đừng xuẩn ngốc mà liên minh với thần bang Tiểu Bình lắc đầu Các hạ liệu có thoát được hay sao Nếu có thể Sao các hạ đã 3 năm rồi Vẫn chịu giam giữ ở đây Người đồng cảnh ngộ thở dài ngao ngắn Hai Người nói đúng Gã đoan mộng ngũ đâu dễ gì Đồn ngột đổi giọng Người đồng cảnh ngộ vụt hỏi ngay Suýt nữa ta quên hỏi ngươi câu này Gã đã là đoan mộng ngũ Sao bây giờ bỗng đổi thành phong bách nhật đây Không lẽ lâu nay Gã vẫn dùng giả danh với người Một tia chớp vụt lé lên trong tâm trí Của tiểu bình Và tiểu bình lắc đầu nói Đây là danh sưng thật của gã đó Tại hạ hiện giờ vẫn chưa thể biết được Chỉ có điều Sao Có lẽ tính danh thật của gã chính là Phong Bách Nhật Và gã chỉ dùng giả danh khi cần thiết mà thôi À Có thể ngươi nói đúng Đến ta cũng không biết gã có tên là Phong Bách Nhật đâu Tiểu Bình cười thầm Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên Còn điều này nữa Gã đã có đề cập đến lai lịch của tai hạ đầy lại lịch của ngươi sao, sao bảo ngươi vốn là một cô nhị Các hạ có nghe nói đến quỷ cốc tiên sinh trang thụ hay không Sao lại không, y thuật và tài bốc dịch của lão này Mà khoan đã, sao bỗng dừng ngươi đề cập đến trang thụ tại hạ sẽ giải thích sau, các hạ hãy nói những gì các hạ đừng nghe biết về nhân vật này đi Về quỷ cốc tiên sinh sao, ta chỉ biết rất ít về lão thổi có vẫn hơn không thế nào à lão võ Công rất kém sao nữa mà không phải như có lần ta nghe biết chuyện lão tình cờ phát hiện một cổ thư và một hoàn tiên đạn cổ thư dê y thư võ thư sao có thể là võ thư đó sao lại có thể Vì có lời đồn lão đã ngấm ngầm luyện được một loại công phu, vô tướng vô nhai bảo mệnh chân khí có đúng không? Đúng rồi, ngươi cũng biết hay sao? Chính Phong Bách Nhật nói, nhưng Tài Hạ không tin. Vì lẽ gì? Vì trang thủ vẫn bị sát hại cho dù đã luyện bảo mệnh chân khí. Lão bị sát hại? e không phải, vì theo ta biết lão đã cuốn chí nên tự vẫn đó thôi. Tự Tự vẫn sao? Vậy mà theo khẩu khí của họ Phong Tại hạ có cảm giác y có vẻ biết ai là hung thủ sát hại trang thụ Cũng có thể ta nghe lầm Và lại khắp thiên hạ vẫn đồn đại như thế Có lý nào Phong Bách Nhật Vì nguyên nhân nào đó nên biết rõ tường tận thì sao Thế ý của các hạ có phần đồng tình với họ Phong hay sao Gã rất tình mình lại hay dò xét cẩn trọng Có thể của gã là đúng Thế rốt cuộc quỷ cốc tiên sinh tự vẫn hay bị sát hại đây? Bị sát hại? Hồng thủ là ai? Ta không biết được đâu mà sao ngươi cứ hỏi mãi về trang thụ thế? Trang thụ có còn hậu nhân không? Điều này thì có, nhưng đã lâu hình như không có tin gì về hậu nhân của lão Tạ. Có thể hậu nhân của trang thụ cũng bị sát hại cùng với lão hay sao? Không hề... Vì sau khi sự việc xảy ra Mọi người dù cố tìm Vẫn chỉ thấy mỗi một thi thể của lão Với huyết tích đầy người mà thôi Rất nhiều huyết tích sao Nhiều, nhiều lắm Cứ như bị loạn kiếm phân thây vậy đó Tiểu Bình phi cười Các hạ cũng được mục kích đó sao Đương nhiên À mà không phải Ta chỉ nghe, chỉ nghe mà thôi Tiểu Bình vụt trầm giọng và nói Đồ rồi Bây giờ thì các hạ nói thật đi Ai là hung thủ sát hại quỷ cốc tiên sinh Sao ngươi lại hỏi ta Ta đã bảo là không biết cơ mà Các hạ có biết Không những thế Các hạ phải biết Bằng không Phong Bách Nhật đâu dám sắp đặt các hạ ngay bên cạnh tại hạ để dò xét đậy ta Người bảo ta là người do Phong Bách Nhật bố trí Để do xét người sao Không sai Và mưu mô này của Phong Bách Nhật Quả nhiên lợi hại đó Vượt ngoài sức tưởng của tiểu bình này Các hạ có muốn biết vì sao âm mưu này Bị tại hạ khám phá ra không Ta Không phải Các hạ có phủ nhận cũng vô ích mà thôi Và các hạ đã làm hỏng đại sự của họ Phong Và gã sẽ không bao giờ tha thứ Cho các hạ nữa đâu Cũng như gã đã không tha thứ cho một kẻ vô dụng Mà tay hạ vừa kể cho các hạ nghệ Thật thế ừ Ôi chào Nếu thế thì ta e nguy mất thôi Ta không thể để thiếu băng chủ biết chuyện này Ta phải đống rồi Chỉ còn mỗi một cách duy nhất mà thôi Đó là Đó là Ha ha ha Y đột nhiên cười Và tiểu bình dù có ngu xuẩn đến đâu Cũng phải hiểu tại sao Y lại có chàng cười này Tiểu Bình thất sắc hô lớn. Người định giết ta sao? Người mà chạm đến, ta sẽ hô hoán cho mọi người chạy đến. Lúc đó người sẽ... Ý vẫn cười. Người cứ tha hồ mà gào thét đi, chứ đừng nói là hô hoán. Vì đây là biệt lào, cách xa Tổng đàn đến vài dặm. Hơn nữa, ha ha ha. Thiếu bằng chủ đã hạ lệnh, nếu phát hiện người có bất kỳ hành vi nào gây bất lợi cho bổn bàng, thì ta ha ha ha. Ta đắc quyền hạ sát ngươi. Sao ngươi không thử gào lên đi, ta sắp giết ngươi đây này, sao người không cố gào lên, gào lên đi chứ, ha ha ha. Vòng tay của hung thủ bắt đầu siết dần quanh cổ Tiểu Bình. Y chọn biện pháp này vì có lẽ y muốn Tiểu Bình có cơ hội gào la, y muốn Tiểu Bình phải gào nên y chưa vội bóp nghẹt yết hầu của Tiểu Bình. Tiểu Bình ngạt thở dần và ặc ặc hai tiếng. Và trước lúc chết vì ngạt, nỗi khiếp sợ đã làm Tiểu Bình một lần nữa ngất đi. Tiểu Bình vụt thở hát ra một hơi, nhờ đó Tiểu Bình mới biết bản thân vẫn chưa chết. Người thật sự có tên là Tiểu Bình hay sao? Một thanh âm có phần nào đó khá quen tay, nhưng Tiểu Bình chịu, không có cách nào nghĩ ra đã nghe thanh âm này từ lúc nào. Tiểu Bình nhồm người ngồi dậy và nói. Các hạ là ai? Có một bàn tay trận lên nửa thân trên của Tiểu Bình Không cho Tiểu Bình ngồi lên như ý đã định Chỉ có ta hỏi ngươi mà thôi Nhớ đấy Hoặc ngươi bất tuân Hoặc chỉ cần ngươi có nửa lời dối trá Thì ta dù đã cạn kiệt chân lực Vẫn thừa khả năng lấy mạng người Như đã đoàn mạng tên cầu tặc Nhà chảo của gã họ phong đê tiện kìa Tên cầu tặc sao Nhà chảo của gã họ phong sao Nghĩa là ta vẫn đang ở nơi bị giam giữ. Tiểu Bình vụt kêu lên. Hóa ra các hạ chính là... Bàn tay đang ở trên ngực Tiểu Bình vụt di chuyển lên đến tận cổ của Tiểu Bình. Người thử lập lại xem. Đó là một bàn tay quả nhiên đã yếu vì kiệt lực. Nhưng Tiểu Bình vẫn tin chắc bàn tay yếu ớt đó lại có đủ khả năng để thực hiện đúng như lời nhân vật đó vừa hàm dọa. Tiểu Bình thở ra nhẹ nhẹ và nói. Các hạ muốn giết thì cứ giết đi. Đừng nghĩ tại hạ lại một lần nữa tin vào kế trá ngụy của thần băng. Bàn tay đó thoáng run lên. Người thật sự muốn chết hay sao? Tiểu Bình cười lạt và nói. Hả, đã là người ai lại không thiết sống. Nhưng sống để bọn thần băng các ngươi lừa phảnh, dối gạt. ha ta thả chết đi còn hơn. Bàn tay nọ thu về. Ta không phải là người của thần bang Ta là đệ tử của cái bang Tiểu Bình vẫn nằm im Gã kia cũng từng thừa nhận gã là môn hạ của hoa sơn phái Bàn tay nọ bỗng chộp vào bàn tay Tiểu Bình Nhưng ta không như gã đầu Đây là thi thể của gã đây Người cứ chạm vào thì biết ngay Quả nhiên tay của Tiểu Bình đang chạm phải một thi thể đã giá lạnh Tuy nhiên Tiểu Bình sau đó lặng lặng thu tay về và nói Giết người là chuyện mà thần bang các ngươi từng làm Nhất là giết người để làm cho kẻ khác phải tin Làm cho ta phải tin vào kế tráng hụy của bọn người một lần nữa có đúng không? Không còn sự đông chạm nào nữa của bàn tay kia vào tiểu bình Chỉ có tiếng thở dài phát ra Đã lầm kế của người nào một lần thì lần sau vẫn sợ thôi Vẫn nghi ngờ đúng như câu kinh cung chi điểu Ta muốn nói đó là tâm trạng của ta khi phát hiện ra người Sau đó là gã này Lần lượt bị bọn thần bang ném vào nơi từng giam giữ ta Và ta nghĩ Người và gã này đều là tâm phúc của Phong Bách Nhật Dùng kế khổ nhục để dụ ta vào trọng Đó là nguyên do Khiến ta không một lần mở miệng Cho dù đã ba tuần trăng qua Người cùng bị giam một nơi với ta Tiểu Bình không lên tiếng Miễn cưỡng Người đồng cảnh ngộ thứ hai của Tiểu Bình Lại lên tiếng Ta mới biết Do lòng tin của con người bị nhiều kẻ gian ác lợi dụng Nên lòng tin đó Giờ cũng phải tan biến đi Người không tin ta Ta cũng không tin người Lòng nghi kỵ này càng tồn tại càng đem lại lợi ích cho phong bách nhật Và đó chính là ý muốn của gã tạ Tiểu Bình ngồi lên và nói Muốn ta tin các hạ Dễ thôi Các hạ hãy nói về xuất xứ lai lịch bản thân Cùng nguyên nhân khiến các hạ bị sanh cầm đi Ta họ ra cát Tên Nguyên, đệ tử của bang chủ Cái Bang Đại đệ tử Cái Bang hay sao? Ngươi cũng biết sao Tiểu Bình vội lắc đầu Không, các hạ nói tiếp đi Ra các Nguyên chụp cả hai tay vào Tiểu Bình và nói Ngươi có biết phản ứng vừa rồi của ngươi đã nói lên điều này hay không? Ngươi nói đi, ngươi đã biết gì về ta Hay ngươi đã biết gì về bổn bang Về bang chủ cái bảng Sư phụ của ta Phải chăng cái bang đã gặp chuyện gì bất ổn có đúng không Hoặc giả phong bách nhật Vì không lay chuyển được ta Nên đã tung tin ra ngoài phao rằng Ta đã phản bội bang chủ Hãy phao những tin gì đó đại loại Là gây bất lợi cho ta Người nói đi ta nài xin người đó Tiểu Bình thở dài Hay, Ta thật sự không biết gì đâu Nhất là những gì các hạ vừa đề cập ta chỉ nghe về các hạ mỗi một lần Đó là lúc ta bị bọn thần bang bắt giữ đó thôi Người nghe như thế nào? Có người nghĩ nhân vật chủ sướng của kiểu phái thống nhất lệnh Chính là bang chủ cái bang Và người của thần bang phản bác Bảo đại đệ tử của bang chủ cái bang Dù bị giam cầm Dù chịu nhiều nhục hình Vẫn khăng khăng phủ nhận chuyện đó Có phải là lão họ cố Một trường lão phản bội lại bạch cốt môn hay không? Ta quen gọi lão là tam lão thúc, không hề biết có phải họ cố hay không. Chính là lão đó, với ta lão tự xưng là cố mộc. Chính lão đã dùng kế đẩy ta vào tình trạng này. Ta hận vì không biết đến ngày nào mới có cơ hội gặp lại lão để báo thủ đậy. Khó thể nói là Tiểu Bình đã tin vào gia cát nguyên, tuy nhiên chẳng vẫn phải hỏi. Thế vì sao các hạ muốn biết ta có phải là Tiểu Bình hay không? Già cát nguyên ngập ngừng Suốt thời gian vừa qua Tuy ta có nghe gã này gọi mãi tên người là Tiểu Bình Nhưng ta không hề quan tâm Và lại ta quan tâm đến làm cái gì Khi vẫn nghĩ người và gã chỉ là giả vờ Đồng lõa với nhau để lừa dối ta Theo bố trí của gã họ phòng Và ta chỉ bắt đầu quan tâm khi thấy người Người Các hạ cứ nói tiếp đi Chính thái độ ngập ngừng của các hạ Khiến tại hạ thêm nghi ngờ đó Nghe các hạ mới đúng là người do phong Bắc Nhật bố trí." Can Nguyên thở dài. "Ngươi nghi ta, trong khi ta cũng nghi ngờ ngươi, chi bằng tha không nói gì vẫn hơn." Tiểu Bình cười lạt. "Tại hạ cũng nghĩ như vậy đó." Can Nguyên bất ngờ bật cười và nói: "Ha ha, cũng nghĩ như thế sao, mà như vậy cũng phải thôi, vì xem ra cho dù ngươi là hạng người như thế nào, Thái độ ương bướng này của ngây vẫn là bản sắc của anh hùng nam tử hán, ha ha ha. Tiểu Bình chợt rùng mình vì tiếng cười này, và sau một thoáng ngẫm nghĩ có phần khẩn trương, Tiểu Bình bỗng hạ thấp giọng thầm thì, tựa như đang lầm bẩm và nói: "Chiếc lá muốn trở thành bậc anh hùng hào hán thì hãy ngậm chiếc lá đó, không lẽ?" Già Cát Nguyên một lần nữa bỗng chộp vào Tiểu Bình và nói: Chiếc lá nào Ngươi đề cập đến chiếc lá nào vậy Tiểu Bình lại dùng mình một lượt nữa Và nói Các hạ cũng biết về chiếc lá đó Ừ một chiếc lá đã úa khổ Người Người chính là Là đứa bé độ nào đã được ta trao cho Trao cho Một chiếc lá Hóa ra nhân vật lần đó chính là các hạ đó sao Còn Còn ngươi là đứa bé kia Một đứa bé cô thân cô thích Đã bị một vài đứa bé khác vơi đánh có đúng không Tiểu Bình gật đầu Các hạ vẫn nhớ kỹ như thế hay sao Sao lại không Ta còn nhớ ngươi từng nói Đã là anh hùng Thì có bước vào Tiếp theo sau là dề nhể Ta quên mất rồi Tiểu Bình mỉm cười Thì có bước vào núi kiếm rừng đao Cũng đâu có gì là sợ đầy Quả nhiên các hạ chính là nhân vật đã trao cho tại hạ một chiếc lá Thế còn ngươi thì đúng là đứa bé năm xưa đã từng khiến ta cao hứng Tặng cho ngươi một chiếc lá từ diệp thảo trí báu có đúng không Và cả hai cùng cười Nghĩa là giữa cả hai nếu thật sự có nghi kỵ Thì nhờ nhắc lại câu chuyện xưa khiến mọi nghi kỵ đều tan biến Sau đó câu chuyện giữa hai nhân vật đồng cảnh ngộ lại tiếp diễn Đầu tiên là câu hỏi của tiểu Bình Thế tên gọi của tại hạ Vì sao khiến các hạ quan tâm Gia Cát Nguyên hỏi ngược lại Vì sao Ngươi có tên là Tiểu Bình Tiểu Bình phi cười Vì thói đăng nghi của Gia Cát Nguyên Đương nhiên là phải có nguyên do Nếu không do thân sinh phụ mẫu đặt Thì từ đâu mà có đây Nhưng ngươi vốn là một cô nhi kia mà Có người đã chạm rõ Tên của tại hạ vào đầu vai Lúc tại hạ còn bé Đầu vai nào, bên tả hay bên hữu? Các hạ sao như bị khích động như thế? Là đầu vai bên tả đó. Đầu, đầu vai bên tả sao? Có phải còn có một hình vuông vức bao bên ngoài một chữ bình có đúng không? Các hạ đang nghe ai nói? Triệu Thạch Liễu hay Phong Bách Nhật đậy Phản ứng của gia các nguyên làm cho tiểu bình từ hoang mang chuyển sang sững sở sau đó biến thành trạng thái bàng hoàng. Đầu tiên là gia Cát Nguyên xé toạc mạnh vải ở đầu vai bên tả Tiểu Bình. Soạt một tiếng, kế đó, Tiểu Bình nghe gia Cát Nguyên lẩm nhẩm thành nhiều tiếng đứt đoạn. Đây rồi, quả nhiên là Bình còn có ám ký của chữ Tràng bao chung quạnh. Không thể nào có một sự giả mạo ở đây, đúng là bút tích và tự dạng của lão tổ nhận. Không thể nào lầm lẫn được, Nét cuối của chữ Bình đã bị kéo dài. Do lúc đó tiểu chủ nhân vì quá đầu, có dãy rùa nên bút tích của lão chủ nhân phải quá đà một ít. Hoàng Thiên hữu nhãn đúng là Hoàng Thiên hữu nhãn đã để lão chủ nhân còn có một hậu nhận. Đoạn gia Cát Nguyên ôm trầm lấy Tiểu Bình và nói: "Ta ơn trời Phật, tiểu chủ nhân vẫn còn tại thế, không bị thù nhân sát hại như đã sát hại lão chủ nhân." Tiểu chủ nhân vẫn bình yên vô sự. Tiểu chủ nhân vẫn bình yên Tạ ơn cao sạnh Tiểu chủ nhân ôi tiểu chủ nhân Hạ nhân chính là tiểu thư đồng Của lão chủ nhân độ nào đây Còn nhìn thấy tiểu chủ nhân như thế này Hạ nhân quả không uổng một kiếp sống Không uổng một thời gian dài Bồn ba vất vả truy tìm tung tích Của tiểu chủ nhân Vậy là trang gia có ngày khôi phục rồi Mối thù của lão chủ nhân Át sẽ được tiểu chủ nhân báo trả thổi Tiểu Bình nhẹ tay đẩy ra Cát Nguyên ra và nói Tờ tờ đã nào Các hạ bảo các hạ là tiểu thư đồng của ai Giọng nói của Gia Cát Nguyên Vẫn còn phấn khích và đáp Còn ai nữa Ngoài lão chủ nhân đây Lão chủ nhân của các hạ là ai Gia Cát Nguyên vơi dần cơn phấn khích và nói Chính là phụ thân của tiểu chủ nhân Hóa ra Tiểu chủ nhân vẫn chưa tin Tiểu chủ nhân là hậu nhân duy nhất của lão chủ nhân Quỷ cốc tiên sinh Trang Lão Gia Trang Thụ Tiểu Bình thở ra nhẹ nhẹ và nói Vì các hạ là tiểu thư đồng tầng hậu hạ Trang Lão Gia Nên nhận ra bút tích trên đầu vai tại hạ Chính là bút tích của Trang Lão Gia hay sao Giá Cát Nguyên đã trấn tĩnh và nói Không sai đâu Dù là một nét nhỏ Vì lúc lão chủ nhân tiến hành việc này Cũng có hạ nhân ở đó Thế tại sao Trang Lão Gia phải tiến hành việc này vì ý thích chợt có hay sao? Gia Cát Nguyên nghiêm giọng và nói Lời của gã lúc nãy hoàn toàn đúng đó Lão chủ nhân có phát hiện một pho cổ thư và một hoàn tiên đan do dị nhân lưu lại Tiếp theo đó, Lão chủ nhân cũng phát hiện có một ít người cố tình do la Lão chủ nhân Thế sao họ biết rõ tin này? Hạ Nhân cũng từng ngấm nghĩ mãi chuyện này suốt 15 năm qua, nhưng vẫn không. Tiểu Bình xua tay. Bỏ đi, hãy nói tiếp về việc chạm chữ này đi. Nói tiếp ừ, là thế này, khi phát hiện sự việc đã vỡ lở, lão chủ nhân đã có ý định tìm nơi quỵ ẩn. Và trước bất kỳ hành động nào cũng vậy, lão chủ nhân thường tự xem cho bản thân một quẻ. Kết quả quẻ cho biết lão chủ nhân phải gặp đại kiếp nạn. Hờ, đã là người luyện võ Ai lại tin những chuyện hoang đường này Tiểu chủ nhân đừng có nói như vậy Huống trì, lão chủ nhân vốn thành danh Là một quỷ cốt tiên sinh Thế cho nên Các hạ chưa quá vội gọi tại hạ Là tiểu chủ nhân Vì vị tất tại hạ là tiểu chủ nhân Của các hạ đấy Hạ nhân không dám đầu Xin tiểu chủ nhân cứ nghe tiếp Thì rõ ngại Và có một thoáng yên lặng như thể Gia Cát Nguyên đang hồi tưởng Quả vậy vì sau đó Gia Cát Nguyên thuật tiếp Đương nhiên lão chủ nhân không tin Vì thế lão chủ nhân cũng thử gieo một toán quẻ cho tiểu chủ nhân Là quẻ gì đây? Quẻ ly Ly tán xào Lão chủ nhân cũng nghĩ như vậy Nên đành chạm rõ tính danh của tiểu chủ nhân vào đầu vai Để sau này dễ nhận diện đó Tiểu Bình lại thở ra nhẹ nhẹ và nói Có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên khiến tại hạ chưa thể chấp nhận được đâu Các hạ hãy tìm một vài minh chứng nào khác khả dĩ hơn xem sao Hạ nhân cũng đình bụng như thế Và đây là một bằng chứng tiểu chủ nhân có bị nhiễm độc bao giờ hay chẳng Tiểu Bình cười lạt và nói Đã có nhưng vô hại sao đây Vậy là đã rõ rồi đó Chính lão chủ nhân vì lo tiểu chủ nhân còn quá bé, khó chịu nổi những nghiện ngã thế nào cũng có trong chuỗi ngày phân ly, nên có chút thêm một ít công lực vào tiểu chủ nhân. Và chính công lực này đã giúp tiểu chủ nhân tiếp nhận và dẫn lưu hoàn tiên đan mà lão chủ nhân cố tình cho tiểu chủ nhân dụng. Chỉ là nhờ hoàn tiên đan thôi sao? Còn nữa, lúc dẫn lưu nội kình cho tiểu chủ nhân, tuy lão chủ nhân không dám tin vào hiệu quả, Nhưng vẫn miễn cưỡng cho chân khí dẫn lưu qua các kinh mạch theo tâm pháp có trì điểm rõ trong pho cổ thư. Đó là... Là vô tướng vô nhai bảo mệnh chân khí có đúng không? Không sai. Lúc nãy hạ nhân có nghe tiểu chủ nhân đề cập đến danh xưng này. Có phải là do Phong Bách Nhật nói cho tiểu chủ nhân biết hay chẳng? Chính y sao đây? Tại sao y biết gần như là tường tận như vậy? Thế các hạ nghĩ thế nào? Hạ nhân đang nghĩ có thể là phong bách nhật có liên quan đến hung thủ hạ sát lão chủ nhận. Tiểu Bình một lần nữa lại xua tay. Thôi, chuyện đó cứ để sau hãy bản đi. Giờ thì trở lại bảo mệnh chân khí. Các hạ bảo tại hạ có tấm thân bách độc bất xâm thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Thế vậy còn độc nhãn thảo thì sao? Độc nhãn thảo... Không sai, mắt Tài Hạ bị thế này là do độc nhãn thảo đó Không đúng, chẳng tha tiểu chủ nhân chưa có bảo mệnh chân khí hộ thân Nghĩa là bất kỳ loại độc nào cũng gây hại cho tiểu chủ nhân Còn như tiểu chủ nhân đã vô hại với nhiều loại độc Có nghĩa là hành động thùa nào của lão chủ nhân đã có hiệu quả Thì đừng nói là độc nhãn thảo Đến bách độc cũng không thể làm gì tiểu chủ nhân được độc Nhưng hai mắt của tai Hạ vẫn mù còn gì đây Ra các nguyên chợt bảo ngay Nhất định phải có nguyên do Có thể nào tiểu chủ nhân Chịu phiền thuận lại toàn bộ câu chuyện Bị trúng độc cho hạ nhân nghe qua Được hay không Tiểu Bình cười nhẹ và nói Đương nhiên là được rồi Và tiểu Bình không chỉ thuận lại Mỗi một việc là bị trúng độc nhãn thảo Mà còn thuận lại về chuyện linh khí hoàn nguyên Ngừng phát tán Tiếp theo đó là chuyện cứ luôn bị ngất đi Mỗi khi quá khiếp sợ quá quá phẫn nộ, kể từ khi được ra nguyên chào cho Tử Diệp Thượng. Càng nghe ra can nguyên càng che miệng thở dài, sau cùng, ra can nguyên lên tiếng than mà nói: "Tất cả đều do lỗi của hạ nhân, hạ nhân muốn tốt cho tiểu chủ nhân nhưng vô tình gây thành điều bất lợi, hạ nhân thật là xấu hổ." Tiểu Bình hoang mang: "Là ý gì đây?" Ra can nguyên bảo ngay: Tử Diệp Thảo có tính âm hàn, khác với Bảng Mệnh chân khí thuộc về dương nhiệt. Tử Diệp Thảo là di vật cuối cùng của lão chủ nhân tặng cho hạ nhân khi lão chủ nhân bảo hạ nhân phải mau chóng ly khai, chờ qua cơn biến sự nếu có. Hạ nhân đã giữ gìn và chưa một lần nào dám dùng. Và lần đó vì gặp tiểu chủ nhân, vì nghĩ tiểu chủ nhân sau này bất quá chỉ là thường nhân nên hạ nhân mới trao tặng đó thôi. Bỏ đi, còn về bất lợi thì thế nào? Là do âm dương xung khắc Nên mỗi lần tiểu chủ nhân gặp chuyện gì quá kích động Sẽ lâm phải một hiện tượng gọi là tắt mạch xung khí Đúng như tiểu chủ nhân vừa kẻ đó Thế, vậy còn độc nhãn thảo thì sao? Độc nhãn thảo là hiện tượng linh xà đơn Mất tính năng phát ra linh khí hoàn nguyên Không liên quan đến bảo mệnh chân khí Không liên quan đến bảo mệnh chân khí Hãy nói về độc nhãn thảo trước đi Do tiểu chủ nhân vừa vận dụng chân nguyên hầu tự giải khai huyệt đạo Đồng thời là bị bọn thanh y giáo 9 người cũng cho phục độc đúng vào lúc đó Nên chân khí có được chất lên hai nhãn huyệt Và khi bảo mệnh chân khí với tính năng hóa giải bách độc Đã làm cho độc nhãn thảo trở nên vô dụng Thì luồng chân nguyên nội thể của tiểu chủ nhân lại tác động mạnh lên nhãn huyệt Tạo cho tiểu chủ nhân trạng thái đau buốt có đúng không? Tiểu bình vội gật đầu Đúng là có tình trạng này Vậy sau đó sao mắt vẫn mổ Là hiện tượng tắt mạch xung khí Do từ Diệp Thảo gây ra Hay nói đúng hơn Lúc bị đau bút Tiểu chủ nhân vì nghĩ là mổ Nên có tâm trạng hốt hoảng cùng cực Khiến hiện tượng kia xuất hiện Làm cho hai nhãn huyệt bị phong bế hoàn toàn Tiểu Bình kinh hãi Thế các hạ muốn nói tại hạ sẽ mãi mãi mù hay sao Vậy thì chưa hẳn đâu Nhưng để khai thông chỗ bế tắc Tiểu chủ nhân cần phải tự dụng lực đả thông Hoặc giả phải tìm một nhân vật Thuộc hàng nội gia cao thủ Đả thông hộ cho Tiểu Bình chợt thờ dài và nói Hài Vậy còn chuyện linh xà đơn thì sao Linh xà đơn Là nội đơn của một loại linh xà Được kết tinh như một viên ngọc Lúc tiểu chủ nhân mới nuốt vào Thì linh xà đơn đương nhiên vẫn giữ nguyên dạng Chỉ sau đó Khi diệu lực của linh xà đơn từ từ ngấm vào từng kinh mạch của tiểu chủ nhân Thì điều hiển nhân là linh xà đơn cũng tan biến hoàn toàn đi Do vậy mà khi linh xà đơn tan biến hoàn toàn Tiểu chủ nhân dù có muốn phát tán linh khí hoàn nguyên Cũng không còn linh xà đơn để phát tán nữa đâu Tiểu bình vỡ lẽ Vậy công năng hiệu dụng của linh xà đơn cũng biến mất hay sao? Cũng có thể nói như vậy đó Nếu không kể số chân lực gần 30 năm công phu tu vi Tiểu chủ nhân đã bất ngờ có thêm từ linh xả đơn Nhưng giờ đây tất cả đều bị phế bỏ mất rồi Phải chăng đó là lý do khiến tiểu chủ nhân vừa thở dại Không sai 20 năm công phu tu vi do trưởng lão hội Bạch Cốt Môn miễn cưỡng chút truyền Linh xả đơn thì cho 30 năm Tiếp đó là khoảng 20 năm công lực của Nam Cung Yến Bị tai Hạ vô tình cưỡng đoạt mất Tất cả đều bị lão thất phu cố mộc Chỉ sau một cái chạm tay là phế bỏ hoàn toàn Tiểu chủ nhân đừng quên tính vào đó Có lẽ khoảng 30 năm công phu tô vi Có từ hoàn tiên đan Do lão chủ nhân hy sinh cho tiểu chủ nhân Vậy là 100 năm công phu sao Nếu số công lực này vẫn còn tại hạ sẽ ung dung khôi phục lại nhãn quàng Sẽ thả sức báo thù Cho bao mối thù Đang một mình đảm đương gánh vác Tất cả chỉ vì lão cố mộc độc ác đó thôi Giọng nói của Gia Cát Nguyên cũng trùng lại và nói Hạ nhân cũng vậy đó Cũng không còn hy vọng báo được thù cho lão chủ nhân Tuy nhiên vẫn còn điều làm cho hạ nhân phần nào nhẹ nhõm Đó là đã tìm thấy tiểu chủ nhân Hậu nhân duy nhất của lão chủ nhân Tiểu Bình xúc động tận chân tâm và nói Gia Cát Huynh để thật sự cảm kích Vì nhờ Gia Cát Huynh để mới tỏ tường lai lịch của mình Xin Gia Cát Huynh hãy nhận cho đệ một lễ này Gọi là Tiểu Bình chưa kịp khom người hành lễ Thì bị Gia Cát Nguyên dùng tay ngăn lại và nói Hạ nhân e phải tội thất kính mất thôi Mong Tiểu Chủ Nhân đại xá trò Miễn sao Tiểu Chủ Nhân thừa nhận lai lịch này là thật Hạ nhân mãn nguyện lắm rồi Tiểu Bình vụt kêu lên Đương nhiên là đệ phải tin, phải thừa nhận thôi Vì chữ trên vai đệ đúng là thật Cũng như chuyện bản thân đệ có công năng hóa giải bách độc Đều đúng như Gia Cát Huynh giải thích đây Đệ còn là ai khác nếu không phải là Trang Bình Cốt nhục của tiên phụ quỷ cốc tiên sinh Trang Thụ đây Hay lắm, ha ha ha Gia Cát Nguyên, ngươi có thể lui ra được rồi đó ha ha ha Kèm theo chàng cười đắc ý của chính phòng Bách Nhật Đoàn Mộc Ngũ là thanh âm của những tiếng vỗ tay tán thưởng có lẽ cũng do Phong Bách Nhật phát ra. Bốp bốp bốp bốp. Nhưng đối với Tiểu Bình thì chỉ cần nghe có tiếng cười của họ Phong là quá đủ cho Tiểu Bình phải bàng hoàng vì chấn động rồi. Vậy là rốt cuộc Tiểu Bình cũng bị họ Phong thao tống, hí lộng và cho vào trong, dễ như thò tay lấy đồ trong tối. Tiểu Bình vẫn cứ bàng hoàng đến phải chấn động toàn thân cho dù có nghe tiếng ra các nguyên bẩm báo. Hiếu bang chủ Mọi việc thế là minh bạch rồi đó Tiểu tử của là đã dùng hoàn tiên đan Và đúng là đã được lão họ trang Tiếp dẫn chân nguyên Theo tâm pháp vô tướng vô nhai Bảo mệnh chân khí Việc hóa giải bách độc của y Chính là vì nguyên do này Phòng Bách Nhật hạ lệnh và nói Hãy bảo quái y thẩm hóa dù Chuẩn bị sẵn sàng để Bản nhân rồi sẽ có cách giúp gia phụ Khôi phục hoàn toàn Thực hiện ngay để Có lẽ gia can nguyên đã bỏ đi, Tiểu Bình như mơ mơ hồ hồ khi nghĩ như thế, vị Phong Bạch Nhật ngay sau đó lại phát ra một loạt cười đắc ý. Ha ha ha, ha. Lời của Phong Bách Nhật cứ liên tiếp xoáy vào tai Tiểu Bình. Một kẻ sắp chết như ngươi, lẽ nào lại không muốn biết ai là kẻ thù sát phẫu hai giạo? Ngươi không thể báo phục phu thù, ta biết, nhưng chấp nhận một cái chết hồ đồ như ngươi, thử hỏi xem Lão trang thụ ở dưới kiều tuyền Có yên lòng nhắm mắt được hay không? Người cũng cam lòng Nhận chịu là bất hiếu tử hay sao? Không thể trả thù cho phụ thân Lại càng không muốn biết kẻ thù sát phụ lại ai Người đúng là kẻ bất hiếu đó Kẻ bất hiếu Kẻ bất hiếu Những thanh âm này cứ xoáy mãi vào tay Làm cho tiểu bình phải lao đao nghiêng ngả Như chiếc thuyền con đang bị một cơn phong ba bão tố điên quần vùi dập Sau cùng Với chú ý đã định Tiểu Bình chật hít một hơi thật dài Thật dài và nói Trước hết ta muốn biết cách dụng kế của người Là thế nào đây Phòng Bách Nhật đáp tự phụ và nói Quá dễ thôi Vì đối với người có lẽ cũng như ta Quá tự phụ là tâm cơ chỉ có hơn Chứ không kém người Ta đành dụng kế liên hoàn Và luôn thay đổi Để lúc thì hư lúc thì thực đó Hư hư thật thật Tốt lắm, hãy giải thích cụ thể xem nào. Trước hết, ta đặt cạnh người hai người. Một thì nốt nó nóng, luôn nói theo người, phụ họa với người, làm người hoặc mất dần cảnh giác, hoặc phải hoang mang, chẳng biết tin vào đầu. Và một còn lại thì giữ vai trò một kẻ thất thế, bi quan và sẽ đăng nghi hơn cả người. Đó chính là gia Cát nguyên như người đã biết đó. ha ha ha Người vừa bảo đó là kế liên hoàn, phải trang trong đó có Triệu Thạch Liễu Hải Sạo. À, họ Triệu ờ, đương nhiên không thể thiếu phận ả, cho dù không có ả thì ta vẫn thừa khả năng thay ả bằng một nhân vật nào khác thôi. Tâm cơ máy động, Kiều Bình vụt hỏi ngay. "Tên người khác thay vào, ngươi muốn nói ả họ Triệu không đồng tình với ngươi hay sao?" "Tại sao ả phải đồng tình? Một khi sự việc xảy ra đều ngoài ý muốn của ả ta." Tiểu Bình vỡ lẽ Ta hiểu rồi Hư hư thật thật ở đây Là ả họ triệu bị nhục hình là thật Còn việc ngươi xuất thủ hạ sát kẻ dưới quyền Là giả có đúng không Không sai Chỉ tại ngươi mù nên ngươi mới làm kế mọn này của ta Kế thật Ta chỉ cho ả la Chứ đâu cho ả có cơ hội phát thoại đây Do đó trừ khi ả biết ngươi đang ngấm ngầm oán hận ả Nghĩ ả là đồng mưu với ta Ái trà Ả cứ lo lắng bồn chồn Còn hơn là lo lắng cho chính sinh mạng của Ả nữa kìa Xem ra Ả này có phần nào nặng tình Với ngươi rồi đấy Tiểu Bình hư lạnh một tiếng và nói ha Còn người bị ra cát nguyên Hạ sát thì sao Phòng Bách Nhật ngắt lời Và thản nhiên thừa nhận nói Có già phải có thật thôi Muốn chiếm lòng tin của một người Đầy đang nghi như người Nếu phải giết một mạng người Thì cũng tốt thôi Và tiếp theo đó Lão quái y vào Thế nào rồi Lão quái y Từ từ đã nào Người gấp không lẽ ta không gấp hay sao Tình hình thế nào rồi Y vẫn đang chờ Ở chỗ lão mà Có lẽ đã nóng lòng lắm rồi đó Cứ để y chờ đi ha Nếu y hỏi cứ bảo quái y này Chưa xong việc Đê đi Sắp có kết quả chưa Lão quái y Người đó sao Ta cũng đang chồng người đây Theo người liệu pháp này có giúp tiểu chủ nhân người khôi phục võ công hay không Chào ơi Sao lão lại hỏi ta Lão là quái y Là đại danh y Trong khi ta trước sau chỉ là một kẻ học việc Không hơn không kém Ta biết gì cho lão hỏi đây Ha Tùy ta cũng biết vậy Nhưng hỏi thì cũng phải hỏi mà thôi Chẳng là ta chưa hề gặp một tình trạng nào tương tự như tình trạng này Có quá nhiều loại tinh dược được y dùng, lại còn có quá nhiều loại chân kinh khí mà y đã hưởng dụng. Tất cả cứ làm cho ta rối loạn cả lên. Thế phải mất bao lâu nữa đây? Người cứ đi mà hỏi y, y chấp nhận đợi được bao lâu thì đợi. Không quá hai canh dần nữa đâu. Tổ ba nó, mau đi nói với y, ta chỉ là quái y, chứ không phải là thánh y hay thân y cho đậu. Đê đê. Nhưng tình thế có vẻ như y sẽ không chờ lâu hơn Nếu là vậy Cứ bảo y tự đến đây Mà làm theo ý của y Hãy lập lại nguyên văn lời của ta Cho y biết đi Đi ngay đi Thất bại rồi sao Lão quái y Nhìn tóc của lão kìa Đã bạc trắng cả rồi ha Tóc bạc mà nói cái gì Ta tưởng ta sắp chết đến nơi rồi đây Hãy cố lên nào Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đó. có có cố, cố. Bọn ngươi chỉ biết nói với ta có bấy nhiêu lời đó thôi sao. Ta cố thì được rồi, nhưng tiểu tử này có chịu cố đâu. Phải chỉ y chỉ cần cố một chút là ổn. Đằng này y cứ y ra. Cho dù ta có dùng kim châm hay thúc đẩy chân khí gì cũng vậy cả thôi. ý cứ chờ chờ không thèm nhích động. Dù chỉ là một mảy may, mãi rồi ta chỉ muốn chết cho sọc. Thôi nào, lão quái y, lão đâu thầy trách y như vậy đấy. Ta không trách, ta chỉ thất vọng mà thôi. Thất vọng vì không còn phương cách nào làm cho một con người quá tuyệt vọng là y. Phải hiểu rằng tình thế của y kỳ thực vẫn chưa đi đến chỗ tuyệt vọng. Chỉ tiếc thay, y không tỉnh dậy thì ta làm gì có cơ hội giải thích cho đây. Không lẽ chúng ta thất bại hay sao? Không lẽ chúng ta cứ cam tâm nhìn những kẻ từng là phản băng nay lại nhân nhân điều động thao túng và ra lệnh cho chúng ta vốn là những người luôn trung thành với bổn bạc. Tổ con bà nó, hay chúng ta cứ liều một phen đi chứ chờ tiểu tử này tỉnh lại để giải thích để khuyên y phải thông nghĩ đến cái chết và phải bảo y hãy tự vận dụng chân lực theo cái thứ tâm pháp mà chỉ một mình y biết được thì có lẽ chúng ta phải chờ đến kiếp sau thổi. Nhạc bất vi này cũng vừa nghĩ như vậy đó Nhưng Gia Cát Nguyên lại không tán thành Y bảo Nói Y muốn bảo gì Thì cứ đi tìm mụ lão nương của Y Mà bảo đi ha Tất cả cũng tại Y đã biết đó là kế của họ phong Đã biết tiểu tử này chính là cốt nhục của trạng thù Là ngoại tôn của lão băng chủ Thần toán tử Đoan Mộc Hà Vậy mà không chịu liều mạng Tìm cách giải thoát cho tiểu tử Mà nào phải Y không có thời gian Y đã ở bên cạnh thiếu chủ nhân của Y Suốt 3 tuần chăng chứ ít gì đây Sao không lo nghĩ kế giải thoát cho tiểu chủ nhân của Y Thôi mà Lão quái Y Già Cát Nguyên đã ân hận lắm rồi Mà Lão cũng kỳ Trước kia Lão cũng từng nhìn thấy tiểu chủ nhân Sao Lão không mau mau tra hỏi lai lịch Để chúng ta sớm có kế sách đối phó phản đồ đi <cười> ha Nói như ngươi thì dễ quá rồi Không lẽ ta gặp ai Cũng bảo người ta đưa đầu vai bên tả Cho ra xem hay sao Làm như thế liệu họ phong Không phát hiện ra sao Và một khi y phát hiện thì Êm nào Như có người đến Và vút một tiếng Thanh âm của gia cát nguyên vang lên thật là khẩn trương Ê sắp đến rồi đó Chúng ta phải quyết định ngay thôi Hoặc là lão quái y phải động thủ ngay Chỉ ít là làm cho y tin rằng Lão quái y thực sự tiến hành Việc thu hồi linh dược Hoặc là Lão quái y trầm giọng và nói Hoặc là liều một phen có đúng không Có phải đó là ý của người Nếu vậy ta tán thành ngay Nhà bất vi cũng bảo ngay Ta cũng tán thành thế nào Ra Cát Nguyên lo lắng Thế vậy còn tiểu chủ nhân thì sao Quái y thở hát ra Cứu được thì cứu Bằng không chết thì chết cả Thế nào Gia Cát Nguyên vẫn phần vân và nói Chúng ta làm như vậy liệu lão băng chủ ở trốn cửu tuyền có... Nhạc Bất Vy lại kêu lên Muộn rồi, mau quyết định ngay đi Chào ơi, y đến rồi đó Có tiếng Phong Bách Nhật cười và nói Người ám chỉ ai thế, nhạc Bất Vy Còn lão quá Y, cả gia Cát Nguyên người nữa Sao cả hai cứ tỏ ra lúng túng thế kìa Hay việc ta bỗng dưng tìm đến làm cho tất cả bối rối. Yên tâm đi, gia phụ đâu phải mới nằm bất động đây. Đã đợi gần 15 năm thì có đợi thêm đôi ba ngày nữa cũng đâu có can hệ gì. ha, ha, ha. Lão quá Y len lén thở phào và nói. Bọn thuộc hạ chỉ sợ thiếu băng chủ quá nóng lòng mà sinh ra hư việc mà thôi. Chính vì thế mà khi thấy thiếu băng chủ đến, bọn thuộc hạ cứ phải... Phong Bách Nhật vụt ngắt ngang bằng một câu hỏi nghi ngờ Khoan cái đã nào Lão đang làm gì tiểu tử vậy Hình như đó là thủ thuật kim châm đả huyệt thì phải có đúng không Nhạc Bất vi nhanh miệng và nói Đúng là thuật kim châm đả huyệt đó Vì theo lời giải thích của Lão Quái Y thì phòng Bách Nhật hử lạnh và nói ha Nếu đó là lời giải thích của Lão thì cứ để Lão tự nói đi Nhạc Bất Vy người cần gì phải nói hộ trọ Lão quả y bối rối và đắp. Nhớ thuộc hạ đã từng giải thích thì đây là cách duy nhất để đưa bao nhiêu linh dược lỡ ngấm vào người tiểu tử quy tụ lại một chỗ. Sau đó... Phòng bách nhật khẽ cười. Ha ha, lão đâu có giải thích với ta hay là ta có nghe nhưng vì lũ lẫn nên không còn nhớ đầy. Lão giải thích lại xem nào. Có tiếng lão quả y nuốt nước bọt khan và nói. Là thế này... Thuộc hạ... Thuộc hạ... Chợt có tiếng ra cát nguyên quát lên Là thế này đây Đỡ chiều Nhạc bất vì cũng quát lên Lão quái ỷ Mau đưa thiếu chủ nhân đi ngay đi Ở đây đã có ta và ra cát nguyên Đảm nhận trọ Đỡ chiều Phòng Bách Nhật cười vang và nói Ha ha ha Bọn người đều gọi tiểu tử Là thiếu chủ nhân sao Hóa ra bọn người cho đến giờ vẫn cứ trung thành và tưởng nhớ đến mồ ma của lão thần Toán Tử. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ cho bọn người tọa nguyện ngày ha ha ngay. Và ấm ấm ấm liền 3 tiếng. Quá khứ được lập lại, và quá khứ ở đây chỉ là khoảng thời gian độ nửa năm hơn hoặc kém một chút. Nửa năm trước đây, lúc Tiểu Bình lần đầu tiên ly khai bạch cốt cốc, Nếu Tiểu Bình được Bạch Phụng đưa chạy khắp nơi trong tình trạng hôn mê chầm, chầm và sau cùng là đưa đến chỗ lão Quái Y, thì tình thế lúc này cũng vậy. Tiểu Bình cũng đang chạm mặt lão Quái Y. Và cả hai lần đều có một điểm chung, đó là Tiểu Bình nghe cả, biết cả nhưng không thể cử động, không thể phát thoại. Nhưng đã có một điểm khác, đó là sự khác biệt về vị thế của Tiểu Bình trong sự nhìn nhận của lão Quái Y. Nửa năm trước đây, lão Quái Y vì mưu đồ của bản thân Đã định biến Tiểu Bình thành một hoạt nhân Nửa năm sau Chính là lúc này Lão Quả Y lại vì lợi ích của một đạo lý Mà muốn cứu tỉnh Muốn vãn hồi sinh mạng và công lực cho Tiểu Bình Tiểu Bình nghe tất cả Hiểu tất cả Và đang nửa mừng nửa giận Bọn người nhạc bất vì Ra cắt nguyên và thẩm hóa ru Nhưng giận thì để sau Còn mừng thì phải lo cho họ ngay bây giờ Phải Ngay bây giờ Hoặc là lúc này hoặc là không còn lúc nào nữa. Hãy dâng trào lên đi, từng đợt sóng chân khí cuộn trào. Hãy giúp tiểu bình này. Không, hãy giúp trang bình này mau mau khôi phục công phu. Lão họ Thẩm vừa nói cái gì kìa? Lão bảo ta hãy tự vận dụng chân lực theo thứ tâm pháp mà chỉ có một mình ta mới biết được. Phải rồi, điểm khởi đầu sẽ là chút chân nguyên tự bảo mệnh chân khí. Được rồi, giờ thì là tâm pháp vô vị. Hãy cuộn dâng lên đi Đúng rồi đó Cứ thế mà xung phá Một Hai Dâng lên nữa đi Hãy vượt qua từng chướng ngại Vượt nào Vượt nào Được rồi Kim châm đảo huyệt Ôi cha Chỗ này đã bị một mũi kim châm cản lại Nào Dốc toàn lực nào Bắn đi Tốt rồi Giờ thì là hai nhãn huyệt Gia Cát huyền đã bảo sao nào À Đừng quá phấn khích đừng để kích động, kẻo từ diệt thảo lại làm ta mất cơ hội, mà cơ hội vào thời điểm này thật là quý báu. Tự tự thôi, tự tự thôi. Tốt, tốt lắm, giờ thì cứ mở mắt ra nào, chậm thôi, không việc gì phải vội. Cơ thể, cơ thể chậm thôi. Được rồi, giờ thì thử nhìn xem nào. Đúng là lão quái y kia rồi. Kia là Đoan Mộng Hữu, mà không, y là Phong Bắc Nhật mới đúng. Thế còn hai nhân vật kia, ai là Nhạc Bất Vì, ai là Gia Cát Nguyên đấy. Mà thôi, chuyện đó cứ để sau hãy hỏi đến. Còn bây giờ thì... Tiểu Bình nhảy bật lên, thuận tay lôi lão quái y đang máu huyết đầm đìa về phía sau. Và Tiểu Bình điểm một nụ cười lại, nhìn đoan mộc ngũ, phong bách nhật. Ta vẫn nhớ cái cười này của ngươi, và đúng như ta nhớ, ngươi không thay đổi mấy, so với lần ngươi lừa ta, rút gần cạn máu huyết của ta. Hãy nhận lấy một lời chào của cố nhân đi nào Tiểu Bình hất nhẹ hiểu kình Và vô một tiếng phòng Bách Nhật dù vẫn trợn tròn đôi mắt Nhưng cũng kịp phát kinh chống đỡ Người lại nhìn thấy rồi sao Độc nhãn thảo của ta Và âm một tiếng Tiểu Bình lướt người theo sát Phong Bách Nhật và nói Vậy là người đã thừa nhận Độc nhãn thảo là do người trao cho bọn kiểu phái Thống nhất lệnh giả làm thanh y giáo có đúng không Tội này đáng phạt, đỡ chịu. Phòng Bách Nhật thổ huyết, do không đương nổi, nội lực gần 100 năm công phu tô vi vẫn còn của Tiểu Bình. Tiểu Bình nhìn y và ung dung dùng tay tự gỡ bỏ một vài mũi kim châm đang cắm trên người, ở phần trước thân. Tiểu Bình vùng vẫy nắm kim châm trên tay. Ta chưa để ngươi chết một cách dễ dàng như thế đầu vì dường như ngươi chưa từng thử qua thần châm tuyệt kỹ này của ta thì phải có đúng khẩu. Phong bách nhật kinh tâm động phách vội quay đầu tháo chạy và vút một tiếng tiểu bình cười vang và nói ha ha ha được rồi ta cũng muốn ngươi bỏ chạy đấy thôi chạy đi nào đừng có chậm chân mà bị ta ban cho một mũi thần châm đây ha ha ha tiểu bình đứng yên nhìn phong bách nhật bỏ chạy xa dần đoàn tiểu bình nhìn thẩm hóa du da cát nguyên và nhạc bất vị hiện vẫn đứng yên tiểu bình bảo ngay Tạm vị chỉ cần nói có một câu thôi, thừa nhận hay không thừa nhận Trang Bình này là băng chủ thần bạn. Gia Can Nguyên sang lễ thảm và nói. Thiếu chủ nhân. Nhạc bất vi nhỏ lệ mừng và cũng đáp theo. Thiếu chủ nhân đã thừa nhận lai lịch sao? Thẩm hóa dù vẫn quen thói thoá mạ, tuy đang đưa tay xỉ mũi và cũng nói. Tổ con bà nó, vậy là bồn bang vừa có tên băng chủ. Vừa có cơ phục hồi hưng thịnh rồi ha, ha, ha. Tiểu bình lần đầu tiên mỉm cười với họ và đáp Vậy là tốt rồi đó Tạm vị còn chờ gì nữa Mà không cùng bổn tọa Đuổi theo gã phong bách nhật phản đồ kia đi Và vút vút vút ba tiếng Họ liền chạy ngay